Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kẻ khó đối phó, nhưng mà tướng quân yên tâm, ta và đồ đệ của mình sẽ chia nhau ra để tìm kiếm. Ngài cứ áp dài đám người này về thành trước, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nói đoạn tính an đầu đà kêu gọi đệ tử của mình, cầu nhau túa vào rừng tìm kiếm tung tích của bà huynh đệ Minh Tâm. Còn về phần của cầm lạc thì cũng không dám chậm trễ, An sai người thu lại pháp khí của đám người huyền môn, sau đó ti áp giải tất cả men theo sơn đạo tiến về thành quý hóa, mặc cho gặp phải sự chống cự của đoàn người. Minh Lường Thiền sư cùng Trần Trung đạo trưởng cũng nhận ra sự vắng mặt của cả ba người Minh Tâm, biết bọn họ vẫn đang đâu đó ở ngoài kia, lại nhìn thấy đồng đạo huyền môn bị đám phần tầng đánh đập vì chống đối. Hai vị tông sư đưa mắt nhìn nhau, Cái đó thì Trần Trung đạo trưởng lớn tiếng trước là trấn an mọi người, sau là người truyền lời tới ba người Minh Tâm, Minh Ứng và Minh Độ. Các vị bình tĩnh chớ nên vọng động, trước nay ta không thể thắng chính, Hoàng Thiên có mắt nhất định sẽ phái người tới giải cứu chúng ta. Nội đạo phái xem như là hy vọng sau cùng. Câu nói sau cùng của Trần Trung đạo trưởng đám phán quân cùng cầm lạc nghe không hiểu ý tứ bên trong. Thế nhưng nơi tận sâu trong rừng ba đôi mắt bất chợt lóe lên hy vọng. Bà huynh đệ Minh Tâm biết rõ lời kia là nói cho mình nghe, hiện tại Trương Phong cùng Trần Toàn Thường Sư đích thị là hy vọng cuối cùng của hội môn Đại Việt. Những lời kia của Trần Trung Đào Trường muốn nhắc nhở bọn họ, chớ có niệm vọng động mà bỏ mạng vô ích, là muốn bà người đợi Trần Toàn Thường Sư tới nơi này, đến khi đó mới có thể ra tay đem mọi người cứu thoát chúng ta lập tức trở lại Giả Lĩnh Sơn thỉnh Trần Toàn Thượng sư tới đây. Dưới sự lo lắng minh độ thúc giục hai người Minh Tâm cùng Minh ứng, thế nhưng hắn vừa dứt lời Minh Tâm đã xua tay nói: "Chỉ là sợ không kịp, hiện tại cũng chưa biết Trường Phong huynh đệ đã trở lại hay chưa, hơn nữa tính mệnh của mọi người hiện tại như là mảnh treo chuông, trước mắt chúng ta bí mật bám theo, hy vọng sẽ tìm thấy đám người cổ hoàng linh cô nương" Hiện tại ở nơi này cũng chỉ là bọn họ chưa bị khống chế. Hai người Minh Đẩu Minh ứng nghe vậy thì nhìn nhau, cây đó gật đầu đồng ý, chỉ có điều bọn họ đâu biết được rằng, sự kỳ vọng nhen nhóm niềm tin cho họ hiện tại cũng đang vô cùng mong manh, bởi lẽ hoàng linh trúc này đang còn hôn mê chưa có tỉnh lại. Phía ngoài thành quy hóa đen rốc của đám quân này lao thấp sáng cả một vùng. Điều hòa là tướng lĩnh cốt tài của Ai Lao, trước này hắn nổi tiếng là người chí dũng song toàn, trong tất cả các trận chiến lớn nhỏ của hắn, hắn luôn cẩn thận bày binh, dù là tiền tuyến này là hậu phương cũng được sắp xếp cẩn thận. Mở vậy cho nên dù Tiêu Túy thân thủ phi phàm, lại có ưu lực hùng hậu, nhưng nhất thời cũng chẳng thể đem theo ba người Hoàng Linh đang bị thương nặng lao qua phòng tuyến cận mật phía ngoài thành của quân Ai Lao. Tiểu Thúy tỷ phi Tây thành quốc quân Nai Lao lập trại chỉ bằng chúng ta vòng quanh nửa Nam. Lý Phương nhà Đường Hoàng Linh trẻ chở cho nên thường tích không nhẹ, đến thời điểm hiện tại cũng có thể tự đi lại được. Nhị thích trùng trùng phòng tuyến của quân Nai Lao nàng nhỏ dòng nói với Tiểu Thúy. Tiểu Thúy cũng nghĩ tới điều này, chỉ có điều thành quý hóa nằm giữa trùng điệp núi non, ngăn cách giữa các cửa là những dãy núi cùng với rừng già. Muốn di chuyển qua lại thì rất khó khăn, công vì vậy mà Cẩm Đô mới tự tin nói rằng thành quy hóa dễ thủ khó công. Lý Phương nhờ được Hoàng Linh che chở nên thường tích không nhẹ, đến hiện tại có thể tự đi lại được, nhị thích trùng trùng phòng tuyến của quân Ai Lao, nàng nhỏ giọng nói với tiểu thú. Tiểu thú cũng đã tới điều này, chỉ có điều thành quy hóa nằm giữa trùng điệp núi non. Hiện tại Hoàng Linh thân thể yếu ớt, chỉ sợ băng rừng đối duối sức lực của nàng không chống đỡ được. Thế nhưng mà lưu lại nơi này cũng không phải là cách, thương thế của tỷ ấy gặp phải đại phu mới được. Lý Phượng lo lắng nhìn qua từng vết trên người của Hoàng Linh, những đường vân thâm tím lưu lại da thịt của nàng khiến Lý Phượng đau xuất vô cùng. Đang lúc mà hai người Lý Phượng Tiêu Túy chưa biết phải làm sao, thì từ phía sau lưng nhân xâm tinh lên tiếng. Viên trân lưng của Hoàng Linh cô nương thân giả này có thể giúp sức tiểu tứ cô nương chớ lo. Nó đoạn nhắm tâm tình nọ từ thân bệ xuống một cánh tay của mình, hành động của lão. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net